Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 493 Nhi nữ tình trường cùng song tu đảo Lữ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Thiếu ra. Khi nào thì ngươi tính đi tìm vị tần tiên tử kia. Âm thanh êm dịu truyền đến bên tai Lâm Hiên. Tự nhiên là âm hồn thiếu. Nữ tinh nhịp kia. Nàng cùng Lâm Hiên tâm thần tương thông. Việc của. Lâm Hiên và Tần Nhiên đương nhiên là nàng phải rõ ràng. Đi tìm nàng làm gì? Lúc này thần sắc Lâm Hiên lạnh nhạt thờ ơ nhưng điệu bộ này của hắn. Đối với Nguyệt Nhi vốn không có chút hiệu quả. Thiếu gia của ta ngươi đừng giả bộ có được không? Ta không tin ngươi. Với nàng thật sự là không có tình ý gì. Lâm Hiên nhếu mày có chút lúc túng nói không phải thế, ngươi. Có câu hiểu điệu thuộc nữ quân tự hào tàu một. Luận về tài mạo và tư. Sắc tần nhiên xứng là tuyệt đại giai nhân hiếm gặp. Nếu như nói lâm. Hiên đối với đại Mỹ nữ này không có chút cảm giác nào thì thật là lừa. Mình dối người. Ban đầu ở phiêu vân cốc hai người tuy là đồng môn nhưng trong mắt. chúng tu sĩ, một người là thiên kiều chi nữ người còn lại là ngốc. Trung chi ngốc. Hai người lại gần như không bao giờ xuất hiện cùng một chỗ. Lời cũng chưa từng nói qua câu nào Cơ duyên xảo hợp Lâm Hiên bất ngờ đạt được tinh hải màu lam một bước Lên trời hay Mặc dù hắn hết sức xấu tài nhưng tại khe giản nọ lại cùng vị vân Trung tiên tử này tình cờ liên thủ kháng địch Chỉ là như thế Lâm Hiên cũng đâu dám mơ tưởng có ngày được sống chung Cùng nàng Chỉ là bình thủy tương phùng hắn đương nhiên rất rõ ràng về Thân phận hai người nhưng sự tình về sau có điều kỳ lạ khi Lâm Hiên quyết định ly khai môn phái đi U Châu làm một tán tu tự tại thì trên đường hắn lại nhận được truyền âm phù của Tần Nhiên ước hẹn chuyện trăm năm nếu hay người có thể ngưng thành nguyên anh điều này có phần nói sao đây Lâm Hiên nghĩ mãi cũng không ra Tần Nhiên vốn không phải là nhi nữ thường tình Khi đó hắn cũng đâu có sự hấp dẫn gì với các nữ tử khác. Nói chi là tuyệt đại giai nhân như nàng. Trong lòng hắn luôn có nghi hoạt nhưng cũng như là rơi vào một giấc. Mộng uyên ương hồ điệp. Chỉ là hắn đâu có thời gian mà nghĩ ngợi nhiều. Đến chuyện này. Thiếu ra. Ý của người bảo là chuyện âm phù kia là giả. Âm thanh của. Nguyệt Nhi lại kéo hắn về thực tại. Không. Đúng là âm thanh của nàng. Chỉ có điều là chuyện này thật là Không nói lý lẽ gì cả lúc này tâm tư Lâm Hiên dường như lại bắt đầu Tiếp tục lạc lóng ở nơi nào Nguyệt Nhi cười khúc khích thiếu gia của ta Ngươi căng thẳng như Thế làm gì Xem ra quả nhiên trong lòng ngươi đã có vị tiên tử ngự Mây kia rồi Nói bậy nào ta căng thẳng gì chứ Bạn đến chuyện này lấy tâm tư của Lâm Hiên mà sắc mặt cũng đỏ lên như vừa thưởng thức một loại hảo tiểu, lúc này bộ dáng ung dung trầm mùn của hắn như bay đi đâu hết, đành chịu không nói nổi tiểu nha đầu này càng ngày càng không biết lớn nhỏ, đành tự trách mình bình thường quá nương chiều nàng quá đi, thiếu gia còn chưa hết hết đâu, cũng là nữ tử ta lại có cảm giác, ngươi cũng nhìn chúng vì bích vân sơn âu dương tiên tử tài mạo xong, toàn kia nữa. Không biết đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn sao đây? Đã đến nước này Lâm Hiên cũng không thể thanh minh gì thêm. Tuy nhiên, trong tâm trí của hắn lại không kìm được hiện lên dung mạo tú lệ của Âu Dương cầm tâm. Những lời Nguyệt Nhi nói vốn không phải là không có. Căn cứ, hắn lắc lắc đầu đem những tâm tư này trục xuất ra ngoài. Được rồi Nguyệt Đại Tiểu Thơ, bây giờ ta còn chưa nghĩ tới những điều này, chưa nghĩ ngợi. Thiếu ra ta không tin tâm của ngươi đã gửi lại hết. Cho mấy lão lừa chọc ba kia đâu. Lúc này Lâm Hiên đắc phần nào khôi phục ung dung trầm rãi mở miệng. Nguyệt Nhi ngươi cũng biết ta toàn tâm toàn ý theo đuổi thiên đạo. Nào có tâm tình luyến Á chuyện hồng trần. Thiếu ra lời này của ngươi thật sự nghĩ một đàng nói một nẻo. Nguyệt Nhi biếu môi cũng không để cho Lâm Hiên chút thể diện nào ai. Nói tu tiên giả nhất định phải tuyệt tình theo ta được biết công pháp, song tu trừ Phật môn còn lại hai nhà đạo ma đều không hề không ảnh, hưởng tu hành ngược lại còn có thể khiến tu vi càng thêm tinh tiến. Thần tốt, u v g -qu, qu m. Nói cũng có đạo lý tuy vậy cũng không hoàn toàn rõ ràng. Nguyệt Nhi hơi giật mình trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. bàn về phu thi song hợp thì Thái Dương sinh thiếu âm Thái âm sinh thiếu dương. Âm dương tương hỗ quả thật cũng phù hợp thiên đạo. Tuy. nhiên với tu tiên giả mà nói. Ta đã xem rõ trên điển tịch. Song tu đều. Có lợi và hại nhất định. Trước nguyên anh kỳ thì song tu mặc dù có trợ. Giúp tu vi tinh tiến. Nhưng cơ bản mà nói là lời không bù được hại. Nhưng sau nguyên anh kỳ thì. Như thế nào. Đương nhiên lợi ích nhiều hơn. Khiếm khuyết thì không đáng kể. Ồ. Vậy sau khi thiếu ra ngưng tổ nguyên anh thành công? Chắc không. Cần phải cân nhắc chọn lựa nữa. Ánh mắt Nguyệt Nhi lộ ra chút rào. Hoặc, càng nói càng thái quá. Một tiểu nha đầu nhỏ nhoi sao thảo luận đến. Những điều này. Lâm Hiên cười mắng một câu. Nguyệt Nhi lúc này mới tỉnh lại. Ngay lập tức hổ thẹn tới đỏ hồng cả. Khuôn mặt. Dạo này nàng và thiếu ra đều nói mà không nghĩ ngợi. Nghĩ. Đến những điều vừa rồi, lần nữa rung máu hiện lên ánh hồng như mặt. Nước dòng sông buổi giáng chiều. Nhất thời không gian im ấm trở lại, nửa ngày cũng nghe âm thanh. Nguyệt Nhi. Lâm Hiên lắc đầu cười khổ. Hóa ra tiểu nha đầu này đã biết. Thẹn thùng rồi sao? Một lát sau Lâm Hiên chân mày cao lại, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Lâu như vậy còn chưa thấy Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm quay lại. Chẳng lẽ... Ở tiểu trấn của phàm nhân này hai nàng còn gặp nguy hiểm gì sao? Lại nói bên kia lúc này hứa dai đã tỉnh lại. Nàng vươn tay ngọc sờ sờ lên chán. Chỉ cảm giác trong đầu như có tàng. Đá, tâm thần hỗn loạn như vừa ra khỏi mê cung. Đúng rồi yêu nhân ma đảo kia. Đột nhiên nàng như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Xoay người đứng. Dậy đồng thời tay ngọc dơ lên kiếm tiên đỏ rực như cá tung tăng bơi. Ra xoay quanh thân thể mềm mại chung quanh lại yên ứng lạ thường nào thấy bóng dáng địch nhân Nhất thời hứa dai không khỏi ngẩn ngơ Nghĩ lại lần này ra ngoài ngẫu nhiên ở một nơi hoang sơn nàng phát hiện được một gốc nhân sâm Ngàn năm Trong lòng hết sức vui mừng đang đỉnh nhanh chóng cầm tới Phường thì đổi lấy không ít linh thạch Vốn là cử đại phúc xuyên nhưng không ngờ lúc vừa thu vào lại để một Tên ma đạo tu sĩ nhìn thấy đối phương tu vi vốn hơn nàng, lại thấy nàng không có bản hữu liền nổi. Ta tâm giết người cướp bảo. Nàng cùng tên này vừa đánh vừa chạy đã ba ngày. Về sau bởi vì pháp lực khô diệt từ trên không trung té xuống. Vì sao nàng lại còn chưa bị tên kia sát diệt? Ký ức về sau sao lại chỉ còn một mảng trắng? Rồi nàng kiểm gây lại bảo vật, nhân sâm và linh khí đều còn mà lại có. Thêm một cái túi nhỏ. Hứa sai tò mò mở ra. Ánh sáng trói mắt thì ra. Toàn bộ đều là mấy trăm linh thạch. Chuyện này quả thực vô cùng kỳ lạ. Trong lúc đó suốt cuộc đã có chuyện. Gì xảy ra? Qua nửa ngày cuối cùng hứa sai lắc đầu vứt bỏ chuyện này. Cho dù có kỳ lạ nhưng cái chính là nàng đã giữ được mạng nhỏ lại được. Thêm mấy trăm linh thạch. Có lẽ đây là trong tiên duyên truyền thuyết. Nữ tử cũng có chút thành tâm. Trong phạm vi vài dặm nàng không cảm ứng. Được khí tức sinh linh. Nhưng vẫn quỷ xuống hướng lên lão thiên bái. Lại ba cái. Tiểu nữ tử không biết là tiền bối nào ra tay tương trợ. Đại an đại. Đức của người nhi nữ vô cùng cảm kích. Rồi nàng thu dọn hành lý. Hóa thành một đạo hồng quang chậm rãi bay. Lân cận nơi này một lúc rồi mới nhằm phía xa phá không mà đi. Gần như là khi hứa dai tỉnh lại. Lâm Hiên đã ở cạnh trấn nhỏ rừng đồn. Quang hạ xuống. Chú thích. Một câu này là trích bài thơ quan thư trong kinh thi. Quan quan thư cửu. Tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ. Quân tử hào cầu. sâm si hạnh thái. Tả hữu lưu chi. Yểu điệu thục nữ. Ngụ mỉ cầu chi. Cầu chi bất đắc. Ngụ Mỹ tư phục. Du tai. Du tai. Triển chuyển, chuyển phản chắc. Xâm si hạnh thái. Tả hữu thái chi. Yểu điểu thục nữ. Cầm sắt hữu chi. Xâm si hạnh thái. Tả hữu mạo chi. Yểu điểu thục nữ. Trung cổ lạc chi. Tản đà dị. Thư cưu cất tiếng quan quan. Hòa cùng sóng vỗ vọng vang đôi bờ. Dịu dàng thục nữ đào thơ. Sánh cùng quân tử duyên tơ mặn mà Ngắn dài rau hạnh gần xa Với tay vứt lấy cũng là khó mong Cầu mong thức lại chờ trông Cầu mong chi lại khó lòng gặp nhau Ngày đêm rằng giặc cơn sầu Ngày đêm tràn trọc sầu sầu, sầu sầu sớm khuya Hái về rau hạnh hái về Cùng nàng thục nữ duyên thề sắt son Ước xuyên cầm sắt vuông tròn Đêm khô chiêng trống vui lòng mỹ nhân dịch nghĩa quan thư chim thư cưu kêu quan quẩn trên cồn sông hoàng hà người con gái dịu hiền đẹp đôi cùng quân tử rau hạnh cọng ngắn dài vứt theo dòng tả hữu người con gái dịu hiền thức ngủ ta cầu mong cầu mong không được gặp ngày đêm ta nhớ trông sằng sặc nhờ sằng sặc chăn trở ngủ không yên rau hạnh cọng ngắn dài hái theo dòng tả hữu Người con gái dịu hiền. Ta kết thân với nàng trong tiếng đàn cầm, đàn, sắt, rau hạnh cọng ngắn dài. Vứt theo dòng tả hữu. Người con gái dịu hiền. Ta đánh tiếng trung tiếng trống để làm vui. Lòng nàng. Hai nhất phi trùng thiên một bước lên trời. Thành ngữ này lấy tích từ một tể tướng nói với một vị vua ở đất sở có. Con chim ba năm không hót, vừa hót là vang trời. Con chim ấy ba năm. Không bay, vừa cất cánh là vọt thẳng trời xanh. Ba một cách gọi chế diễu của võ lâm thí tục đối với những nhà sư.